Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm lắc đầu nói, anh không sao, chỉ là vô tình trượt ngã mà thôi. Từ đêm qua đến giờ em gọi điện thoại cho anh mà không có được. Lúc đầu thanh còn nghe máy nhưng mà không nói gì cả. Rồi mấy cuộc sau thì thuê bao không liên lạc được. Đợi sáng em mới gọi cho mẹ thì mẹ bảo là anh không sao, chắc là mẹ sợ em lo lắng chứ gì. Lâm gật gù nhớ lại chuyện đêm qua, thì ra đúng là dùng có gọi cho gã thật. Nhưng cũng lúc ấy thì âm hồn của Huệ đã can thiệp, không cho gã nghe được giọng nói của vợ. Mà thay vào đó là cái điệu cười kinh dị của cô. Lâm nhẹ nhàng nói ra, anh không sao đâu, mà con thế nào rồi em? Dung liền lắc đầu nói, vẫn vậy thôi. Giờ đang đợi bác sĩ người ta khám và theo dõi thêm. Nó mới ngủ dậy chứ từ sáng đến giờ khóc suốt thôi. Em nhìn thấy con đau đớn mà thương quá đi. Không biết vợ chồng mình đã gây nên chuyện gì mà con nó phải bị như vậy chứ Dung nói đến đây thì Lâm có phần trột giả Gã vội lái sang chuyện khác Thôi em cứ bình tĩnh đi Chuyện đâu còn có đó Anh có phải bán hết cái da xà này cũng phải cứu được con Dung cảm động ôm chậm nít chồng của mình Nhưng chưa được bao lâu thì cắm mắt của Lâm lại trợn ngược lên kinh hãi Bởi thứ đang đập vào mắt của gã Thứ đang được để bên cạnh của thằng cu tí trên giường Chính là chiếc xe đồ chơi màu vàng Thứ mà gã đã đập nát Ở trong căn nhà tối qua Cái, cái này Lâm nhanh chóng buông vợ Gã nhạo đến chỗ chiếc xe đồ chơi rồi cầm nó Đúng là chiếc xe này Từ đường nét cho đến độ mờ Của mấy cái nhãn dán ở bên trên Chỉ có đều là vịt máu không có ở đó Lâm liền hỏi vợ Nói Cái xe này từ đâu mà có Từ đâu Dùng có chút hoàng sợ với thái độ của chồng Nhưng rồi cô nhanh chóng kể lại. Lúc nãy có một người phụ nữ ở giường bên cạnh. Chị ấy cũng có một đứa con trai đang điều trị. Trước khi hai mẹ con xuất viện thì chị ấy thấy thằng cu tí nhà mình khóc lớn quá. Cho nên mới cho nó cái xe này. Mà sao thế anh? chỉ là chiếc xe đồ chơi mà thôi. Không. Em có nhớ cái xe đồ chơi mà tôi không có anh gọi hỏi em không? Vâng em nhớ. Thì sao ạ à? Đó, nó là chiếc xe này. Dung bật cười nhìn cái băng trắng trên đầu của Lâm. Cô lại nghĩ là anh có vấn đề về thỉnh kinh thật. Anh này, đồ chơi thì giống nhau là chuyện thường thôi mà. Làm gì có cái chuyện đồ ở trong nhà của mình người khác lại cầm. Rồi sau đó lại cho chính con của mình chứ. Lâm lắc đầu ngoài ngoài. Không, không. Được rồi, anh sẽ xem là ai. Ai đã làm cho cái chuyện này. Nói dứt câu thì Lâm chạy ngay ra bên ngoài tìm gặp bảo vệ. Đốt lót một số tiền khá thì người này cũng chấp nhận cho gã vào trong phòng máy quay. Và đến nơi đúng là có người đưa chiếc xe đồ chơi này cho thằng cu tí như lời dung kể. Nhưng trong suốt quá trình đó, vì các máy quay đã bị khuất cho nên không tài nào thấy được gương mặt của người kia. Mãi cho đến cuối đoạn băng, trước khi người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng thì cô ta quay đầu nhìn thẳng vào máy quay. Gương mặt hiện lên trên màn hình làm cho Lâm rụng rời, gã như chết điếng người khi đó không phải ai khác chính là Huệ. Cái oan hồn của cô ta đúng là ghi gấm Cô ta có thể xuất hiện mọi nơi Cô ta có thể tác động vào cuộc sống của Lâm Theo một cách không thể nào tệ hơn được nữa Gã rú lên một tiếng kinh hãi rồi chạy ra khỏi phòng bảo vệ Lúc này Lâm không về phòng bệnh của con trai Gã cũng không về nhà mình nữa Mà Lâm lái một chiếc xe một mạch về quê Về cái xóm cồn nơi mà tội ác 5 năm trước của gã đã được lật mở lại Chiếc xa hơi của Lâm ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Nó chẳng có chút gì khác biệt so với lần gần nhất mà Lâm trông thấy. Căn nhà cổ huệ từ sau khi mẹ con của cô chết thì người chủ của nó cũng không cho ai thủy được. Nghe đồn là có hồn ma của cô hiện về để quấy phá. Dần già thì cũng bỏ hoang. Lâm đẩy cánh cổng sắt đã hoen dị rồi bước chân vào bên trong. Gã hít một hơi rồi thở hắt ra. Lâm đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ im áng đến đáng sợ. Gã cứ không ngần ngại bước vào trong nhà qua cái lối tường sụp vỡ ở phía gian sau. Vào trong thì một mùi ẩm mốc hôi hám vì lâu không có người ở. Lầm đưa tay phẩy phẩy như là xô bớt đi mùi hôi hám này. Gã lần từng bước vào bên trong căn phòng ngủ, nơi hiện trường của vụ thảm án năm xưa. Ký ức là một lần nữa ùa về, lầm trong thích rừng, tủ. và cả cái nôi vẫn được đặt ở trong đó, chỉ có điều mọi thứ đã được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ. Lâm ngồi ở trên giường rồi cất tiếng gọi, "Tao tới rồi đây, tao tới rồi đây." Vừa nói dứt câu thì một bóng đen lù lù xuất hiện đó là Huệ, cô đứng chầm chầm nhìn gã. Lâm bật cười khà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net